Bạn đang nghe tác phẩm Đóa Hoa Tàn, tác giả Hồ Biểu Chánh, giọng đọc Quỳnh Như, được thu thanh và phát độc quyền trên kênh Hẻm Radio. Chương 1 Hồi Phát Đạt Nhằm tiết tháng 6, một buổi chiều, bầu trời sơn màu xanh lét, ngọn gió động lá phất phơ, Gây ra cái không khí mát mẻ phi thường Làm cho cây cỏ tốt tươi Mà cũng làm cho con người khỏe khoắn Trên khúc lộ Vĩnh Long xuống Trà Vinh Ngang qua xóm Mê Phúc Là xóm nhà cửa đông đặc Cách chợ Dũng Liêm chừng ba ngàn thước Người đi đường qua lại dập diều Lại người trong xóm cũng tròm nhom trên lề Kẻ đứng người ngồi mà hứng mát Nên cảnh xem có vẻ náo nhiệt Mà mặt người nào coi cũng có sắc hưng hoang Cái không khí mát mẻ khỏe khoắn ấy Nó làm cho người ta đã vui vẻ Mà lại hăng hái về nẻo lợi đường danh Bởi vậy trong nhà thầy cai tổng Lê Thái Bình Ở giữa lộ nhằm chánh giữa xóm mê phúc Có tiếng nói ôm sòm xen lộn với tiếng cười in ỏi Nhà này cất đã trên 15 năm rồi, ngói bị trong rêu đóng nên chỗ màu đen, tường bị nắng mưa táp hóa ra màu xám, nhưng mà nền đúc thật cao, cửa cuốn bán nguyệt, bên tay mặt có cất một cái lẫm lúa trọng lớn, bên tay trái có cất một cái nhà để xe ngựa, phía sau có cất nhà bếp sạch sẽ, phía trước có dọn một cái sân trồng sắp kiện mấy hàng Ngoài trồng bông đủ thứ, giữa sân lại có trồng trọt một cây huỳnh mai gốc lớn nhánh nhiều. Hể qua tiết xuân nó đơm bông vàng khe, chung quanh cột đất lại có trồng dừa bao dòng, làm cho thêm vẻ trù mật. Bởi vậy ai đi ngang ngoài lộ dòng thấy cũng biết đó là chỗ ở của một người giàu có. Thầy cai tổng Lê Thái Bình mới 48 tuổi dốc Trung Trung, tướng Thanh Nhã. Hồi nhỏ thầy cứ học chữ nho, lớn rồi thầy mới học chữ quốc ngữ, còn chữ pháp thiệt là thầy không biết. Thầy ngồi tại bộ ghế cẩm lai để giữa nhà, thầy cười ngất mà nói lớn rằng Hả hả, con người ta hễ có thời, thì trời khiến gặp cái may như vậy đó. Hôm trước chú Phùng dưới chợ Dũng Liêm chú lên hỏi mà mua lúa của tôi, chú trả 4 đồng 8 cắt một tạ, tôi nài 5 đồng bạc. Chú nói lỗ chú không dám mua, bữa nay lúa lên giá tới 5 đồng rưỡi, coi sướng hồn mà phải hôm trước tôi bán thì tôi mất tiền nhiều quá. Hương Sư Diệu đi theo xã trưởng phú đến hầu thầy Cai Tổng, đặng xin phép xuất công kho tu bổ nhà diệt làng. Ông ngồi cái ghế trường kỹ để đàn trái, ông nghe thầy Cai Tổng nói như vậy, thì ông khen rằng bẩm thầy, sao thầy biết lúa lên giá thầy trặn lại, thiệt thầy giỏi quá. Hôm lúa lên bốn đồng tám, nhiều người lật đật bán hết, không dám chờ nữa. Không phải giỏi, làm chủ điền, mình phải biết nắm thời cơ chứ. bẩm thầy, không biết lúa của thầy còn được bao nhiêu. Còn nhiều mà, hôm tháng tư tôi bán đỡ vài ngàn dạ mà đóng thuế, còn bao nhiêu tôi dựa hết lại đó, chưa có bán. Nếu vậy thì gặp giá này thầy có lợi nhiều lắm. Ba cai tổng, Tên là Lý Thị Ngọc, trạc chừng 45 tuổi, tánh nết ôm hòa sắc mặt hiền hậu. Bà đưa ngồi ăn trầu nơi bộ dáng phía bên kia, bà xen vô mà nói rằng Hôm tháng tư thầy nó lật đật bán 2.000 giả lúa, giá có 4 đồng bạc thiệt ổn quá, theo giá bây giờ mất lợi gần 1.000 đồng bạc. Thầy cai tổng cười ngất mà đáp rằng Bà nó tiếc làm chi, mình làm lớn mình phải làm gương cho dân sự trong tổng bắt trước chớ mình lỗ một hai ngàn đồng mình cũng phải bóp bụng mà chịu cho mình tràn lại mình không đóng điền chủ khác họ phân bì họ không đóng rồi cái làng có thuế đâu mà đăng kho từ ngày thầy nó ra làm quan tới giờ tôi coi việc nào cũng bị thiệt hại hết thảy chớ chi thầy nó đừng có làm tổng thì bây giờ làm giàu biết bao nhiêu nói như bà nó vậy sao được Ở đời phải có chút công danh với người ta chứ Giàu mà đi đến đâu thiên hạ họ khinh khi thì giàu làm gì Tôi tưởng ở đời hẻ vô sự thì vô lự Tranh đua lắm càng mệt trí chứ không ít gì Ở thế gian ai cũng vậy Không ham danh thì cũng ham lợi Nếu không ham thứ nào hết Thôi thì đi tu cho rồi Chứ ở thế gian sao được Danh lợi ai mà không ham Tiếc gì cầu danh mà phải tốn hao nhiều quá Tôi mới nói chứ Muốn có danh với người ta thì phải tốn hao chút đỉnh chứ sao? Danh cũng có nhiều chứ, có thứ danh khỏi phải tốn hao gì hết. Danh gì vậy? Phải danh hà tiện hay không? Mình lấy nhân nghĩa mình đối đãi với mọi người, tự nhiên thiên hạ họ kính trọng mình, cần gì phải cầu cái danh nào khác. Nhân nghĩa thì tự nhiên mình phải làm cho sao, mà mình làm nhân nghĩa thì bất quá người ta khen mình là người tử tế, chứ có ai kính phục. Làm người phải có phẩm cao tước lớn mới có danh chứ. Tại thầy nó hiểu cái danh như vậy đó, nên thổ này mới tốn hao không biết mấy muôn mà kể. Thiên hạ họ bẩm dạ mà có ít gì, họ làm bộ trước mặt, rồi sau lưng họ khinh khi mình có hay đâu. Theo ý tôi cái danh người biết nhân nghĩa đó là quý rồi, đòi danh cao chức lớn hao tốn quá chẳng ít gì. Hương Sư Diệu thấy vợ chồng thầy cai tổng không đồng ý kiến, Sợ để hai ông bà cãi lẻ dài rồi sanh mít lòng nên ông sen vô mà hỏi rằng Bẩm thầy, bữa nay lúa lên giá như vậy đó, không biết thầy nhất định bán hay chưa? Để rồi tính lại coi, nếu bán sợ trong vài bữa giá lên cao nữa thì tức. Bẩm, giá 5 đồng rưỡi cũng là cao quá rồi. Thầy cai tổng ngồi suy nghĩ một hồi rồi dây qua hỏi vợ rằng Bà nó muốn bán hay chưa? Như muốn bán thì biểu bày trẻ đạp xe xuống chành Dũng Liêm kêu nó lên mà tính giá cả. Thầy nó nhất định lấy chứ. Bà nó tính coi lúa mình còn được hết thảy là bao nhiêu hay không. Con ba nó có biên sổ để hỏi nó coi, chứ tụi có nhớ đâu. Ba à, con ra đây cho thầy con hỏi một chút con. Nghe có tiếng dạ rất dịu dàng ở phía trong, rồi một người mỹ nữ chừng 18-19 tuổi Thủng thẳng bước ra, mình mặc một bộ đồ lụa trắng, chân mang một đôi dép da đen, môi đỏ như thoa son, da trắng như dồi phấn, mặt sáng rỡ như hoa nở, tóc láng mướt như huyền dồi. Ấy là cô Túy Nga, con gái của thầy Cai Tổng Bình. Cô Túy Nga chúm chiếm cười, miệng lại càng có duyên, mặt lại càng tốt tươi thêm nữa. Cô thấy có khách nên cúi đầu mà chào, rồi hỏi bà Cai Tổng rằng, Thưa, má kêu con có chuyện chi? Bà cai tổng đáp rằng, Thầy con hỏi lúa trong lẫm bây giờ còn hết thảy là bao nhiêu, con biết hay không? Cô túy nga đương tươi cười, mà nghe hỏi như vậy thì cô liền nghiêm sắc mặt. Coi ra cô có vẻ tề chỉnh hòa hưởng vô cùng, cô thủng thẳng đáp rằng, Con nhớ còn mười bốn ngàn mấy năm dạ, số lẻ con không nhớ, sổ lúa con đưa cho anh hai con cất, để con vô hỏi anh hai con coi. Anh hai con làm giống dĩa trọng Anh hai con nằm trên võng giỡn chơi với cháu càng Chứ có làm chi đâu Con biểu nó đưa sổ lúa coi Cô Túy Nga trở vô buồn Tướng đi coi rất dịu dàng thanh nhã Hương Sư Diệu hỏi thầy cai tổng rằng: Bẩm thầy, cô ba thi đậu bằng cấp rồi Thầy không tính cho cô học thêm nữa sao Thôi, con gái học cho biết lễ nghĩa ở đời vậy thôi Nó cũng lớn rồi, nên mẹ nó không cho nó học nữa. bẩm thầy có tính làm xui chỗ nào chưa? Có ông bá hộ thiện trên Vĩnh Long, gấm ghé xưa rầy. Ông nói chuyện muốn làm xui với tôi hai ba lần rồi, mà tôi nghe cậu nhỏ đó xài tiền dữ lắm, nên tôi còn dục giặc để thủng thẳng coi không gấp gì. bẩm thầy làm xui với ông bá hộ trên Châu Thành thì xứng lắm. Ai cũng nói như vậy hết. Mà bà nói ý không muốn Một người trai trạc chừng 25 tuổi Ở trong buồn bước ra Sau lưng có cô Túy Nga đi theo Cô bồng đứa cháu trai mới 2 tuổi Người trai ấy tên là Lê Thái Hòa Con trưởng nam của thầy Cai Tổng Có vợ rồi Và có một đứa con trai mới biết đi lưỡng trưởng đặt tên là Càng Cô Túy Nga bồng cháu Càng lại ngồi trên bộ gián với bà Cai Tổng Còn cậu Thái Hòa thì thẳng lại bàn giết Lấy một cuốn sổ dở ra coi, rồi nói rằng Thưa, lúa mình thâu góp cộng chung hết thấy là 16.453 dạ. Hôm tháng Tư bán hết 2.000 dạ, thì còn lại trong lẫm 14.453 dạ. Hương Sư Diệu nói rằng Lúa của thầy còn nhiều quá, theo giá này bán có hai mươi mấy ngàn đồng bạc. Thầy cai tổng cười và đáp rằng Nhờ bà nó mua lúa chịu nên góp mới tới số đó, chớ lúa ruộng đâu có nhiều dữ vậy. Mà còn có mười bốn ngàn dạ có phải là nhiều đâu. Bề nào cũng phải để nhịn lại vài ngàn dạ cho tá điền ăn, còn trong số bán thì cũng có việc xài, chớ để dành sao được. Thầy nói tới đó, kế dòm ra ngoài cửa ngõ thấy có người biện của thầy là Nguyễn Hải Yến, Đương xăm xăm đi vô với người con trai là Nguyễn Hải Đường, 21 tuổi, học trên Sài Gòn, mới thi đậu bằng tú tài khoa này. Thầy cai tổng bèn cười mà nói rằng, Chú Biển Yến đi trước con chú về kia, con chú thi đậu tú tài kỳ nhì, chú mừng quá, nên lên Vĩnh Long đón trước, không đợi nó về. Con nhà nghèo mà nó học thành danh như vậy thiệt là đáng khen lắm chớ. Cả nhà ai nấy đều ngó ra sân. Cô túy Nga ngồi trên gián, tay dịnh cháu, mà cô cũng ngóng dòm. Cha con Biện Yến bước vô cửa và cúi đầu chào vợ chồng thầy Cai Tổng. Thầy Cai Tổng dục nói, Thầy mừng cho cháu, giỏi đa. Biện Yến trận mà nói lớn rằng, Bẩm thầy, thầy được thăng chức rồi, có giấy của quan trên lại tới hồi sớm mơi. Thầy Cai Tổng chân hững, nửa mừng nửa nghi, Thầy đứng dậy ngó sững biện yến mà hỏi rằng Sao chú biết? Ai nói với chú? Bẩm, hồi sớm mới lên tới Vĩnh Long tôi đi thẳng vô tòa bố Tôi gặp thầy Năm, thầy cho tôi hay Thầy nói giấy mới lại tới hồi chiều hôm qua Sớm mơi này quan lớn dậy gửi giấy xuống cho quan chủ quận Có lẽ sáng mai mình được trác Thiệt như vậy sao? Bẩm thiệt, tôi nghe thầy Năm nói tôi mừng quýnh Tôi ra bến xe đón thằng nhỏ tôi rồi tôi đi riết về đây cho thầy hay. Tôi chưa kịp về nhà. Kỳ hậu lễ tháng trước quan lớn hứa xin thăng chức cho tôi. Tôi tưởng ngài nói thôi, té ra là thật chớ. Hương Sư Diệu với xã trưởng phú bước lại chúc mừng thầy. Hương Sư Diệu nói. Thầy lãnh chức cai tổng mấy năm nay thì cực nhọc hết sức quan trên thăng thưởng thì xứng đáng không biết chừng nào. Hai bà con tôi nghe tin thiệt là mừng quá, mà hương chức mấy làng họ hay đây chắc ai cũng vui mừng hết thảy. Ông cai tổng mới chúm chiếm cười và nói rằng, tôi làm tổng mới có 9 năm, mà năm ngoái lên hạng nhất, hôm Tết được mề đây, rồi bây giờ được thăng chức nữa. Được như vậy thì tôi cũng vui lòng, bởi vì có nhiều ông tổng khác, người thì 28 năm công nghiệp, Người thì 25 năm, mà họ tổng cũng còn tổng hoài coi buồn quá. Ở đời ai có số mạng nấy, nên tôi đi mới mau như vậy. Biện Yến đi lại bàn đứng rót nước trà mà uống, còn tú tài hải đường thì lại gần bàn giết, ngồi nói chuyện với cậu hai Thái Hòa. Biện Yến vừa bưng chén nước và nói rằng, bẩm thầy làm trong ít năm nữa đây rồi sẽ được ban khen nữa. Thôi! Có chút đỉnh với người ta thì đủ rồi, trông mong cao quá làm chi. Bấm được chứ, có nhiều ông cai tổng lên tới chức cao lận chứ. Chú khéo bày chuyện cho bà nó thêm ghét, tôi làm cai tổng mà bà nó còn cằn nhằn hoài, tôi thăng chức đây chắc là không vui rồi. Bà Bình mới ngồi ăn trầu xỉ thuốc, bà nghe chồng nói tới bà thì bà cười mà đáp rằng, nói chuyện lợi hại mà nghe, chứ cằn nhằn giống gì, Còn ông nó được lên chức, sao tôi lại không vui? Tôi than thở là vì tôi lo hể cao sang chừng nào càng tốn hao chừng ấy, tôi lo là lo chỗ đó chứ. Ở đời nếu mình muốn có chút danh vọng với người ta, thì tự nhiên phải tốn hao chút đỉnh chứ sao? Sợ tốn nhiều, chứ chút đỉnh mà nói làm chi? Bà nó đừng có lo mà. Không lo sao được, có khách mà đem chuyện nhà ra nói thì coi cũng kỳ. Xong ông hương sư với chú biện đây cũng như bà con trong nhà, để tôi nói hết cho mà nghe. Hồi trước, ông nó ra tranh chức cai tổng, tôi càng dán hết sức không được. Ông nó tranh được cái chức cai tổng rồi, phải đền ơn đầu này, phải đáp nghĩa đầu kia, phải làm tiệc ăn mừng, phải đái đằng hương chức. Tôi tính ra tốn hao hết thảy trên 30.000 đồng bạc, chứ phải ít ỏi gì đâu. nợ tới bây giờ mà trả cũng chưa dứt, Nếu hồi trước đừng thèm tranh chức cai tổng thì mấy năm nay khỏe biết chừng nào, bây giờ còn bày lên chức, đố khỏi mắc nợ lại nữa cho mà coi. Bà nó đừng có lo, lúa có giá mà sợ nổi gì, nếu muốn cho người ta kêu bằng ông thì phải vậy chứ sao? Ông rồi chém giết gì ai hay sao mà ham? Tôi tưởng ở đời mình có đủ tiền xài, khỏi mắc nợ mắc nần, khỏi cực lòng cực trí, thấy việc quấy mình tránh, gặp việc phải mình làm, Được như vậy thì sung sướng hơn ông gì hết thảy. Hương sư Diệu cười mà nói rằng Bẩm bà, bà không chịu xe xua nên bà nói như vậy Chớ thiên hạ ai cũng muốn chức phận hết Dầu tốn mấy muôn họ cũng chịu Mà họ muốn không được, chớ phải chơi sao Thầy được như vậy thì là có phước hết sức Dầu tốn hao chút đỉnh có hại gì Ông Lê Thái Bình nói rằng tốn thì tốn chứ sợ gì để tôi xuống cám ơn quan chủ quận và cậy ngài dắt lên cám ơn quan lớn chánh sẵn dịp đi dũng liêm tôi hỏi dọ giá lúa luôn thể biện yến chen vô nói rằng thế nào thầy cũng phải làm một tiệc cho long trọng coi mới được ông bình gật đầu đáp rằng chớ sao tự nhiên mình phải làm tiệc long trọng cho xứng đáng mới được chớ Phải mời các quan Tây, quan Nam trong tỉnh cho đủ, mời hết các cai, phó tổng, ban biện, hội đồng, thông ngôn, ký lục, thầy giáo, điền chủ. Bẩm, có lẽ cũng phải mời hương chức các làng phần tổng mình nữa chứ. Ừ, phải mời đủ các làng chứ. tiệc đãi sợ tới ba, bốn trăm người, có lẽ phải chia mà đãi hai, ba ngày mới tiện. Cậu hai Thái Hòa hỏi. Bẩm thầy, Thầy tính đải tiệc mà đặt cho khách trú nấu hay để ở nhà làm? Úy, tiệc lớn mà ở nhà nấu sao được, mà đặt cho khách trú nấu cũng không ra gì. hễ làm thì phải làm cho hẳn hòi chứ làm quẹt lọ sao được. Hồi ông Kim ăn tiệc mừng, ổng đặt cho nhà hàng trên Sài Gòn nấu đồ Tây mà đải. Mình cũng phải làm như vậy, nếu không hơn thì cũng phải làm cho bằng ổng, chớ lẽ nào mình lại thua ổng. Đặt cho nhà hàng Sài Gòn nấu sợ tốn hao nhiều lắm. Nghe nói mỗi người ăn giá chừng 15 đồng bạc, có trẻ lắm cũng phải 12 đồng bạc. Cha chả, nếu vậy thì đải 400 người, phải tốn tới 5-6 ngàn đồng bạc. Chớ sao con, tốn thì tốn, mình phải làm cho đúng coi mới được chứ. Bà nói rằng, nếu đải độ tay giá mắc như vậy, thôi thì mình chia ra đải hai khách. Khách thường như hương chức với điền chủ nhỏ nhỏ thì mình đãi đồ nam hoặc đồ quảng đông, còn khách quý thì mình đãi đồ tây, được không? Ông Bình trệ môi lắc đầu đáp rằng: Ông Kim ống làm như vậy đó, coi không được, làm như vậy thành ra kẻ khinh người trọng, phải đãi đồ tây hết thảy, tốn bao nhiêu thì tốn chớ, làm cho đúng lấy tiếng chơi. Chừng đó, tôi sẽ đặt cho thợ trên Vĩnh Long làm 500 đồng bạc pháo bông đặng đốt cho thiên hạ xem. Có lẽ tôi biểu trước hát tiều hoặc hát bộ nó hát ít đêm cho dân sự coi chơi nữa. Bà ngồi buồn hiu, ông bình tiếp rằng. Đây rồi còn phải mua một cái xe hơi, chứ còn đi xe đò nữa thì coi sao được. Có lẽ qua sang năm cũng phải cất nhà lại nữa chứ. Bà cũng ngồi lặng thinh hoài. Biện Yến nói rằng Tôi mừng quá nên lật đật ghé báo tin cho ông hay Tôi chưa về nhà Xin phép ông bà đặng dắt thằng nhỏ tôi về cho mẹ nó mừng Ông Bình gật đầu nói Ừ, thôi về đi, kẻo thiếm biển thiếm trong Còn Tú Tài, thầy khen cháu lung lắm đa Thôi, ở nhà nghỉ ít ngày rồi kiếm việc mà làm đặng giúp đỡ cho cha mẹ Cháu ở nhà có buồn thì lại đằng này nói chuyện chơi Hải đường dạ rồi cúi đầu từ giả mọi người. Khi chàng lại mà từ giả bà Bình, thì bà ngó chàng trân trân. Cô túy nga ngồi một bên bà, cô cũng ngó mà miệng lại cười chúm chím. Chừng cha con biện yến ra khỏi cửa, bà nói rằng: vợ chồng chú biển yến nghèo mà có một đứa con đáng quá. Tướng tú tài đó có thế nào mà hư được? Vậy đó là có phước. Hương sư diệu với xã trưởng Phú cũng từ giả mà về. Hai người vừa ra tới sân thì thấy có một cái xe hơi ngừng ngoài lộ. Ông Bình ngó ra và nói rằng Xe của quan chủ quận, có bà đi với ông nữa, chắc ngài được giấy rồi nên hai ông bà lên mừng mình chứ gì. thì quả quan chủ quận với bà xuống xe rồi dắt nhau vô cửa ngõ. Vợ chồng ông Bình không dám sái lễ tôn ti nên ra sân mà tiếp trước. Quan chủ quận vừa thấy ông Bình thì ngài nói rằng Mừng ông! Tôi mới tiếp được giấy của quan lớn chánh cho hay ông được thăng chức, nên lật đật chạy lên mừng cho ông. Ông Bình vừa cười vừa nói, Cảm ơn ông, biện của tôi đi Vĩnh Long, nó nghe nói nó mới ghé cho tôi hay đây. Tôi tính để tối sẽ xuống tạ ơn ông. Tôi chưa đi mà ông lên trước, thiệt tôi lỗi quá. Bà Bình tiếp mời bà Quận vô nhà. quan chủ Quận dịnh dai ông Bình mà bước lên thềm, vừa cười và nói rằng, Tôi làm gác lắm nên mới được đó, ông khoái chí chưa? Ông Bình cười và đáp rằng, cám ơn ngài lung quá. Chú biện Nguyễn Hải Yến ở một cái nhà lá nhỏ hai căn sông, cột dầu vách ván, dựa đầu cầu mê phốt, nhà tuy chón hón, sông trong ngoài dọn dẹp đều dán khéo sạch sẽ trước cửa có đắp một cái sàn cũng nhỏ mà có trồng ớt cà rau sống đủ thứ lại đường vô nhà có trồng cây tây hai hàng cây đơm lá đủ màu nên coi rất đẹp mắt trời chặn dạng tối tú tài hải đường bưng một cây đèn tạ đang đem để trên bàn rồi lấy một cuốn sách lại ngồi gần đèn mà coi vợ chồng biện yến nằm tại bộ gián ngang đó mà chơi liếc mắt ngó con tướng mạo ôn hòa, mặt mày sáng sủa, tráng rộng, môi dày, mắt lớn, mày rậm. Lại nhớ con đã thi đậu tú tài đủ hai khoa rồi. Đậu với lời khen của hội thảo thi cho là thiệt giỏi. Thì chồng hân hoang đắc chí, vợ khoan khoái vui lòng. Tuy nằm trong cái nhà nhỏ sơ sài song bụng chứa trang hạnh phúc. Cách một hồi, một tên tùng giả bước vô nói. Cô ba con ông Bình sai mời chú Biện lại cho cô nói chuyện. Biện Yến biểu tùng giả về trước rồi mình sẽ theo sau. Lại biểu hải đường dẹp sách mà đi lại nhà ông Bình chơi một chút. Vợ Biện Yến hỏi chồng rằng, Nghe nói ông Bình đã đi Sài Gòn mà, phải hôn Ông bà với cậu hai đi Sài Gòn hồi sớm mời, đi mua xe hơi. Nếu cậu hai đi nữa thì còn có mợ hai với cô ba ở nhà. Hai người sợ nên kêu mình lại ngủ coi nhà dùm chứ gì. Bạn bè đầy nhà thiếu gì người ta, lại điếm nào dám kéo đến nhà ông mà sợ. Biết chừng đâu. Cha con Biện Yến bước vô nhà ông Bình thì thấy đèn măng sông đốt hai cái phía trước sáng lòa, mở hai thái hòa đương nằm trên một bộ dán giấy con mà quạt cho con ngủ, còn cô ba Túy Nga thì ngồi dựa bên cây đèn mà theo khăn. Hai chị em chào rồi mời hai cha con biển yến ngồi, kêu đứa ở, biểu nấu nước, chế trà uống chơi. Cô túy Nga ngó biển yến vừa cười vừa nói rằng. Hồi sớm mơi, trước khi ra đi, thầy tôi có dặn mượn chú ngủ coi nhà dùm một đêm, mà ngày nay tôi quên nói với chú. Nhà có người ở đông, xong họ ngủ nhà sâu, còn phía trước không có ai nên hai chị em tôi sợ. Vậy xin chú ngủ dùm một đêm, chắc mai thầy má tôi mới về. Ông bà đi mua xe hơi mà mai về sao kịp. Lên tới Sài Gòn phải đi lại mấy hãng mà lựa xe rồi chạy thử. Như chịu mua thì trả giá cả cho xong rồi phải vẽ số, phải làm giấy phép. Tôi sợ ba ngày cũng chưa rồi. Mấy ngày cũng vậy, chú cũng phải coi nhà dùm cho tới chừng nào thầy tôi về chứ biết làm sao. Cô với mợ hai biểu thì tôi phải dưng, coi nhà bao lâu cũng được. Ông bà với cậu hai đi khỏi tự nhiên ở nhà tôi phải lo chứ. Bởi vậy hồi chiều tôi có dặn thầy Hương Quảng ban đêm phải cho dân đi tuần khúc này cho thường Không biết mua một cái xe hơi với giá chừng bao nhiêu Cái đó không có chừng Họ nói giá mắc trẻ tùy theo hiệu xe Có thứ hai ngàn mấy, có thứ ba ngàn mấy Có thứ bốn năm ngàn, có thứ tới chín mười ngàn Thầy tôi nói lắm nên má tôi mới chịu đi đó Chớ thiệt ý má tôi không muốn lắm xe hơi chút nào hết Không biết thầy tôi lên trễn rồi mua xe thứ nào. Hôm qua ông có nói chuyện với tôi. Ý ông muốn mua xe chừng bốn ngàn hoặc bốn ngàn rưỡi. Mở hai Thái Hòa nói. Ý thầy tôi thì muốn sắm xe cho thiệt tốt. Còn Ý ở nhà tôi thì không chịu xe nhiều tiền. Tính lên trển đốc thầy tôi mua xe chừng vài ngàn thôi. Biện Yến cười và nói. Ý cậu hai ít chịu xe xua. Bởi vậy cậu là con nhà giàu mà ai cũng kính mến cậu hết thảy. Cô Túy Nga nói rằng, Anh hai tôi giống ý má tôi, má tôi cực chẳng đã phải đi đó, chứ giấy hãng đừng có chiếc xe nào hết, cho thầy tôi mua đừng được. Hôm nay má tôi than thở hoài, nói thầy tôi lên trước, phải đền ơn đáp nghĩa, đải đằng thiên hạ tốn hao nhiều quá, rồi còn mua xe hơi nữa, chịu sao nổi. Ông thăng chức sang trọng biết chừng nào, Phải sắm xe hơi đi coi mới được chứ. Còn đái tiệc tốn hao nhiều thiệt. Nhưng mà ông làm đúng quá. Thiên hạ ai cũng ngợi khen hết thảy. Bởi vậy tốn hao cũng không mất đi đâu. Mở hai với cô ba nghỉ coi. Thổ nay có ai ăn lễ mừng mà làm long trọng được như vậy hay không? Đái gần 400 khách. Đái đồ tay hết thảy. Mướn nhà hàng Tây trên Sài Gòn xuống nấu. Mỗi người khách nhà hàng tính giá 13 đồng bạc. Hương chức đều ăn cơm tay hết thảy cũng như các quan Thiệt đúng quá! Hôm nay tôi gặp hương chức làng nào họ cũng phục lắm. Đã vậy mà còn đốt váo bông cho nhân dân coi chơi trót một giờ đồng hồ. Còn hát bộ, hát tiều ba đêm, thiên hạ mê lắm. Làm thì đúng thiệt, ngặt tốn tiền nhiều lắm chứ. Không biết hôm nay ông bà có tính thử coi nội cuộc tốn chừng bao nhiêu. Má tôi tính tiền này tiền nọ xe xích một muôn lận chứ phải ít ỏi gì. Tốn một muôn mà đáng lắm chứ, tốn tiền mà được danh tiếng chẳng hơn có nhiều người họ chơi tầm bậy mà cũng tốn một hai muôn đó sao. Thầy tôi thì ưa danh tiếng, làm việc gì cũng muốn được người ta khen, còn má tôi thì không chịu xe xua nên hôm nay càng nhằn hoài. Tôi tưởng nếu không có tiền thì thôi, Chớ có tiền cũng nên làm cho có danh tiếng chơi chớ. Má tôi nói lúc mình có quyền thế hơn, có tiền bạc nhiều, mình làm việc gì họ cũng khen hết thảy, dầu làm bậy họ cũng cho là phải. Đến chừng mình suy sụp, yếu thế hết tiền rồi, họ đã không khen nữa, mà sợ e họ lại khinh khi mình chớ. Biện Yến ngồi suy nghĩ mà nói rằng, bà nghĩ xa như vậy cũng phải, thiệt thế tình thường có như vậy mở hai thái hòa thấy con ngủ mê bèn bồng đem vô buồn cô túy nga đứng dậy rót nước trà mà mời biện yến với hải đường uống trên đầu xóm có tiếng chó sủa om sòm ngoài lộ dân đi tuần nhịp sanh lắc cắt cô túy nga ngồi theo nước da trong bóng gò má ửng hồng miệng như hoa bán khai mày như nguyệt mới trạng hình dốc điềm đạm cặp mắt hiền từ tay lần rút chỉ theo Bàn tay đã dịu mà ngón lại dài, cùm tay tròn do, phao tay ửng đỏ. Cô mặc một cái áo bà ba màu bông hương dợt. Ánh đèn măng sông dội vào áo, rồi áo dội lại mặt cô, làm cho sắc cô càng thêm tươi, duyên cô càng thêm đẹp. Tú Tài Hải đường từ nhỏ chí lớn ở gần cô Túy Nga, thường hay gặp cô, song có đêm nay mới có dịp ngồi ngó kỹ như vậy. Chàng ngó một hồi rồi nghe trong lòng khó chịu nên dây mặt ngó chỗ khác, tính không ngó cô nữa. Trí chàng quyết như vậy, mà lòng lại không muốn như vậy, nên ngó quanh ngó quốc, rồi cặp mắt như bị đá năm chăm hút, thế nào cũng phải ngó lại cô Túy Nga, mà hãy ngó cô thì lại gặp cô cũng ngó chàng, làm chàng sượng sùng ngần ngại hết sức. Chàng muốn đi về đặng tránh cái cảnh vừa vui vẻ vừa khó chịu ấy. Xong chàng không biết phải nói tiếng chi mà đi về, lại cũng không nở bỏ cái cảnh mới thấy lần đầu mà thấy một cách khỏe khoắn tiêu diêu quá. Hải đường đương ngần ngại, thình lình cô Túy Nga cất tiếng hỏi rằng Anh tú học trên Sài Gòn, có lẽ anh biết cậu từ đăng giao là con của ông bá hộ thiện ở trên Vĩnh Long chứ? Hải đường bỡ ngợ nên ú ớ đáp rằng Từ đăng cao, con của ông bá hồ thiện, ờ tôi biết. Nghe nói cậu đó cũng thi tú tài kỳ này mà. Cậu học với tôi một lớp, cậu ở nhà ngoài mà đi học, chứ không có ở trong trường. Phải, nghe nói kỳ thi này có cậu thi, mà cậu mới thi phần thứ nhất. Rớt hay đậu? Tôi nghe dường như cậu rớt thì phải. Biện yến chen vô hỏi cô rằng, Cậu đăng cao tôi biết rồi. Hôm ông đãi tiệc, vợ chồng ông bá hộ thiện xuống dự tiệc có dắt theo một cậu chừng 20 tuổi. Chắc là cậu đó chứ gì, phải hôn cô ba? Phải, cậu đó đa. Sao cô biết cậu đó mà hỏi thăm? Hôm xuống ăn tiệc đó, bà bá hộ có kêu vô nhà trong mà chào má tôi. cha chả, ý bà bá hộ muốn làm xui với bà ở nhà đây rồi chứ gì? cô túy nga châu mày chăm chỉ ngồi theo cô không trả lời biển yến thấy vậy bèn nói tiếp rằng ông bà ở nhà đây làm suôi với ông bá hộ trên châu thành thì xứng lắm ông thiệt là sang trọng quyền thế quan lớn chánh yêu ông hết sức đi đâu cũng dắt ổng theo ổng nói giống gì quan chánh cũng nghe hết thảy bởi vậy ổng muốn ai sống thì sống muốn ai chết thì chết đã vậy mà họ nói ổng giàu lắm Có mua ruộng miệt bạc liêu nhiều, mà lại còn cho dây cũng nhiều nữa. Nói lén đây mà nghe, quan chủ quận của mình đây thua quan chủ quận Châu Thành xa lắm. Bởi vậy nếu ông ở nhà làm xua với ông ở Châu Thành thì đúng rồi có kém bao nhiêu đâu. Cô túy Nga ngó hải đường, miệng chúm chiếm cười, rồi ngó biển yến mà nói rằng Chú tưởng quyền thước lớn tiền bạc nhiều vậy là đúng không có cái gì hơn được hay sao? quyền tước mới là không biết cứu giúp ai, tiền bạc nhiều mà không chịu giúp đỡ ai, thì quyền với tiền đó có ích gì đâu. Ở đời sang hay hèn, nghèo hay là giàu, không có chi là chắc chắn hết. Vậy chớ chú không nghe nói ông hội đồng kế với ông cả huynh đó sao? Họ nói ông hội đồng kế hồi trước ông giàu sang trong xứ mình, không ai dám bì, mà bây giờ ông suy sụp đến nỗi không có nhà mà ở, đi theo bọn bài bạc bữa đói bữa no. Còn họ nói ông cả huynh hồi nhỏ Ông ở đợi giữ trâu Mà bây giờ ông giàu có Ai cũng phải dây bạc của ông hết thảy Ông đi tới đâu Ông cũng ăn trên ngồi trước Coi sang trọng quá Ấy vậy mình chẳng nên thấy giàu sang mà ham Còn thấy nghèo hèn mà phụ Theo ý tôi Cưới vợ lấy chồng phải vì tình vì nghĩa Chứ không nên vì quyền thế Vì bạc tiền Nếu cưới gã mà không chủ tâm về tình nghĩa Lại chủ tâm về bạc tiền Thì cái đạo vợ chồng thấp thỏi quá Tôi nói như vậy đó Anh Tú nghĩ coi có phải không anh Tú Hải đường ngó dàng cô ngồi Nghe tiếng cô nói Hiểu ý cô luận Thì mê mẩn Nửa tỉnh nửa say Thình lình nghe cô hỏi Thì chàng giựt mình lúng túng Nên đáp rằng Thổ nay tôi mắc lo học Không để ý tới việc vợ chồng Nên tôi không hiểu, mà cô ba luận như vậy thì phải lắm chứ. Biện Yến dành nói nữa rằng cô ba còn nhỏ mà cô luận việc đời nghe hơi như người lớn tuổi vậy. Đời này mà nói tình nghĩa làm chi nữa cô ba, Hễ có bạc cho nhiều thì thiên hạ kính phục, không cần tình nghĩa gì hết. Thiệt, đời khốn nạn lắm, ai cũng lo tranh danh đoạt lợi, mà có lẽ cũng còn một số người biết trọng tình nghĩa chứ. Số ấy ít lắm, mà dầu có ai nói chuyện nhân nghĩa, tôi sợ e họ mượn danh nhân nghĩa đặng cầu danh cầu lợi, chứ trong bụng họ cũng không có nhân nghĩa thiệt đâu. Nói như chú vậy thì đời này hóa ra giả mang rồi, vậy thì nên đi tu cho rồi, chứ ở chung lộn với thế gian như vậy làm chi? Không, thiên hạ văn minh tấn bộ lắm chớ văn minh theo vật chất, tấn bộ về lợi danh. Cô Túy Nga ngồi trầm ngâm một hồi, rồi cô thở dài mà than rằng Thiệt đời là khổ, mãi nhất là đời của một con gái Biện yến ngó cô mà bảo rằng Sao cô lại than như vậy? Phận cô thì sung sướng đệ nhất rồi Ông bà là bậc giàu có sang trọng Một vài năm nữa đây cô lấy chồng chắc cũng ở trong hạng thượng lưu Đời của cô rực rỡ đã thấy mồi rồi Có sao đâu mà cô buồn Đường đời như tôi, ở xa mà ngó thì thấy bông hoa chớn chở mà tôi sợ chừng bước chân vào đó rồi trong gai đẩy dày đó chú. Cô còn nhỏ tuổi, cô không nên chán đời như vậy cô ba, phải hăng hái mà đi tới, đặng nếu trũi gặp trong gai, cô mới có đủ nghị lực mà bước khỏi chứ. Tại chú mở việc vợ chồng mà nói, nên tôi phải trả lời với chú, chứ tôi có chán đời đâu. Cô than thở như vậy mà cô nói cô không chán đợi hay là cô chê con của ông bá hộ thiện trên châu thành. Cô túy nga lặng thinh mà sắc mặt cô buồn hiu cách một lát cô mới đáp rằng làm thân con gái Việt Nam mình bị cái chế độ gia pháp bó buộc nhất là về duyên phần trăm năm thì mình không được tự do chút nào hết gã nơi nào tự cha mẹ định mình có phép chê khen ai đâu. Xin lỗi cô. Không biết vợ chồng ông Thiện đã có cậy mai mối nói mà xin làm xui với ông hay chưa? Việc đó tôi không hiểu. Xong tôi lắng nghe thì in như ổng đã có nói chuyện với thầy tôi. Còn hôm đãi tiệc, bà Thiện có dắt cậu đăng cao xuống. Đó là có ý muốn cho thầy má tôi thấy cậu và cho cậu coi mắt tôi luôn thể. Nếu vậy thì chắc ông bà chịu làm xui rồi nên mới cho coi đó chứ. Tôi không hiểu. Xong tôi nghe thầy tôi nói làm xui chỗ đó xứng đáng lắm Ông nói vậy thì phải lắm Không biết ý bà với cậu hai làm sao Anh hai tôi ảnh chim bỉm hoài Ảnh có nói cho đâu mà biết Còn má tôi thì không muốn Còn theo ý cô sao Tôi đã có nói Tôi đâu có quyền chọn lựa Nếu tôi được tự do thì nói gì Duyên nợ là việc trăm năm của cô Nếu cô có điều chi không vừa ý thì cô phải thưa lại với ông, đặng cho ông bà liệu định chớ. Cô túy nga châu mày rồi liếc mắt ngó Hải Đường mà đáp rằng, Khó nói lắm. Cô ngồi theo một hồi nữa cô mới hỏi Hải Đường rằng, Tôi hỏi anh Tú phải nói cho Thiệt Đa nghe hôn, cậu đăng cao thi rớt đó là tại số mạng hay là tại cậu học dở? Tôi không hiểu. Còn tánh nết cậu ta làm sao? tôi cũng không được biết. Anh không muốn nói cái tệ của người khác, chứ có lý nào anh không hiểu. Tại học khác lớp, nên thiệt tôi không hiểu chứ. Anh muốn giấu giếm, đặng anh hại tôi phải không? Có lẽ nào tôi lại đê tiện quá như vậy. Cô túy Nga nghiêm sắc mặt, rồi ngó ngay hải đường mà nói rằng, anh giấu tôi, nếu cái đời tôi sau này mà gặp việc chẳng may, thì anh mang tội lớn lắm. Nói cho anh biết. Mấy lời ấy làm cho Hải Đường càng thêm rối trí bận lòng, không thể ngồi lâu nữa được, nên đứng dậy thưa với cha rằng Thôi, cha ở đây ngủ coi nhà dùm cho ông, để con về kéo má chờ. Chàng liền tự giả cô Túy Nga mà bước ra cửa, cô ngó theo, sắc mặt coi buồn hiu. Thổ nay Hải Đường một là mắc lo học, hai là biết xét vận thấp hèn, nên chẳng bao giờ để ý đến cô Túy Nga, nay ngồi ngó cô một lát, nghe cô nói những lời đạo nghĩa, hiểu ý cô không ỷ giàu sang mà khinh khi kẻ nghèo hèn, thì trong lòng chàng sanh mối cảm tình chứa chan. Ra khỏi cửa rồi, chàng thơ thẩn bâng khuâng như nghe dạy. Về đến nhà, chàng vẫn còn buồn so. Thiếm biển yến hay chồng mắt ở coi nhà dùm cho ông bình, thì Thiếm đi ngủ không chờ nữa. Hải đường lấy một cuốn sách ngồi dựa đèn mà coi mặt ngó vô cuốn sách mà mắt lại thấy hình dạng của cô túy nga hoài tay văng vẳng nghe những tiếng cô nói trí cứ nhớ những câu chuyện hồi nãy cậu đăng cao là con nhà giàu từ khi mới lọt lòng thì cậu đã nằm trong cái địa vị cao sang cậu muốn diệt chi cũng được cậu đòi thứ chi cũng có hết thảy đến chừng lớn khôn cậu dòm thấy chung quanh cậu chẳng có một người nào không thương yêu không bợ đỡ cậu Lần lần cậu quen cái thói coi thiên hạ đều thấp hèn hơn cậu Tưởng thiên hạ là tay sai của cậu Bởi vậy cậu đến nhà trường Đối với chúng bạn thì cậu lớn lướt kiêu hãnh Làm cho chẳng có một trò nào mà ưng cậu Mà theo cậu thì sự đi học là cái trước Để cho cậu có thế xài phá bạc tiền của cha mẹ Chứ không phải là cái trước để cho cậu mở trí sửa lòng Bởi vậy đi học mà cậu không cần cố chi hết chỉ lo sắm quần áo cho tốt để chúa nhật thả đi chơi hoặc ngồi nhà hàng hoặc coi hát bóng cậu thi rớt ấy là lẽ tự nhiên tại học không cần nên thi không đậu chứ không phải tại số mạng nào hết có lẽ cậu xét phần của cậu nên cậu tính cưới vợ chứ không thèm học nữa cậu tính như vậy cũng hay bởi vì nếu cậu học nữa thì bất quá tốn tiền thêm cho cha mẹ chứ không chắc cậu thi đậu được Tánh nết với tài học của cậu đăng cao như vậy đó, mình có nên nói rõ ra cho cô Túy Nga biết hay không? Lẽ nào mình lại đem việc xấu của người mà nói cho thiên hạ biết? Huống chi, ông Bình đã muốn gã con cho đăng cao, nếu mình khai chỗ tệ của cậu, té ra mình dèm xỉm, làm như vậy thì mình còn xấu hơn người mà mình nói xấu đó nữa. Mà việc này là việc trăm năm của một cô thiếu nữ, theo con mắt mình xem thì là một cô đứng đắn về tánh tình, lại xinh đẹp về nhan sắc nữa. Mình có nên sợ mang tiếng dương nhân chi ác mà để cho cô thiếu nữ mình vừa yêu vừa trọng đây phải mang một người chồng bất lương, bất tài trọn đời hay không? Hai vấn đề ấy thật là khó giải quyết. Đã vậy mà tại sao cô Tuy Nga lại nói rằng nếu mình giấu cô, hễ sau này có việc chi chẳng may, thì mình phải mang tội. Tại sao trước mặt mình cô lại than thở về sự cha mẹ tính gã cô cho đăng cao? Tại sao cô than việc lấy chồng cô không được tự do mà chọn lựa? Tại sao cô lại nói, chẳng nên thấy giàu sang mà ham, còn thấy nghèo hèn mà phụ? Cô có tình riêng với mình chút nào hay sao, mà nay cha mẹ định gã lấy chồng, cô thất vọng nên than thở với mình như vậy. Đó là một vấn đề nữa, mà vấn đề này còn khó giải hơn vấn đề trước bội phần. Canh khuya, đêm vắng, hải đường ngồi ngó sững ngọn đèn, nghe tiếng dế gáy trân ngoài thềm, giới tiếng thằng lằng chắc lưỡi trong dách. Thì chàng bâng khuân lơ lửng, lén hỏi thầm trong trí rằng mình có duyên nợ gì với cô Túy Nga hay không? Chàng hỏi như vậy rồi chàng giựt mình, ngó quanh trong nhà, thấy cái nhà lá tấm húm xịt xạc, đồ đạc sơ xài. Còn chàng nhớ cái nhà của cô Túy Nga kinh dinh rực rỡ, thì chàng teo gan héo ruột, ủ mặt châu mày. Chàng lắc đầu mà đáp rằng không thể có duyên nợ được. Bởi vì cha mình là bộ hạ của ông Bình mà ông lại đương tính làm xui với một ông bá hộ thì còn gì mà ước mơ. Mang ái tình vào lòng thì đã khó chịu lắm rồi mà cái ái tình ấy lại không có hy vọng thỏa mãn được thì càng đau đớn nhiều hơn nữa. Hải đường vừa mới ra khỏi nhà trường thì đã xa vào cái đường khổ não rồi. Từ nay chàng lửng đứng lờ đờ buồn mà không tỏ với ai được Muốn viết thơ mà tỏ tánh nết đăng cao cho Túy Nga biết Rồi dụ dự cũng không dám viết Cách chừng một tháng, một buổi chiều Biện Yến đương ngồi ăn cơm với vợ con Chú nói rằng ông Bình đã nhất định gã cô Túy Nga cho con ông bá hộ thiện Ngày cưới đã định rồi Bà Bình đã đi Sài Gòn mua hộp xoàng Và đặt mây áo quần sửa soạn đưa con về nhà chồng Hải đường hay tin ấy thì đau đớn như kim châm ruột khối tình đã trả hy vọng đã tan đường đời chẳng còn mục đích gì nữa chàng suy nghĩ trong mấy ngày này rồi quyết dập tắt lửa lòng định lấy sự học vấn mà làm chủ hướng không thèm kể việc gia thất chàng bàn thưa với cha mẹ rằng mấy ông thầy dạy chàng học đều thương chàng thường hay khuyên chàng nên xin học bổng đặng qua bên pháp mà học thêm ít năm nữa lại hứa nếu chàng xin học bổng thì mấy ông sẽ lập thế nói dùm cho Bởi vậy chàng muốn nghe lời thầy Mà xin qua Pháp học thêm 7 năm nữa Lấy bằng cấp cao đẳng về Mới vinh quang Làm việc ăn lương mới lớn Biện ý không rõ tâm sự của con Lại thấy con có chí muốn học cao hơn nữa Thì lấy làm hiệp ý mình Bởi vậy chú đã không ngăn cản Mà lại còn suối thêm con Hải đường là một học trò giỏi nhất trong lớp Bởi vậy từ đốc học tới giáo sư Ai cũng đều yêu mến chàng lên Sài Gòn làm đơn xin học bổng, cậy mấy ông giúp lời. Đám cưới cô túy Nga vừa rồi thì chàng cũng được giấy của quan trên cấp cho chàng học bổng mỗi năm 6000 quan, đặng chàng qua Pháp mà học. Hãy đường từ giả cha mẹ mà đi, tuy thất tình xong đắc chí. Một bữa chúa nhật, lối 11 giờ trưa, có một cái xe hơi cũ, nước sơn đã dợt, máy chạy không êm, chạy chậm chậm trong châu thành Sài Gòn. Bóp càng in ỏi Bọn xe kéo ngó nhau mà cười và nói Xe lục tỉnh coi dơ giấy quá Mà bóp càng làm chi không biết Cái xe này chạy qua đường La Grandiere Rồi ngừng ngay một căn phố lầu Ở phía sau chợ Bến Thành Một cô mỹ nữ trên xe bước xuống Hình dung tuấn tú Tướng mạo nghiêm chỉnh Y phục đúng theo thời trang Mình mặc áo màu bông phấn Quần hàng trắng Đầu choàng khăn ê sạc Chơn mang giày theo Hà Châu. Cô đi ngay vô căn phố lầu. Thấy cửa đóng thì vỗ cửa kêu lớn rằng. Anh cánh à, anh cánh, mở cửa coi nào. Làm giống gì chừng này mà đóng cửa kính mít vậy? Một người đàn ông, chừng ba mươi tuổi, ra mở cửa rồi chấp tay xá cô. Cô hỏi, thầy đi đâu? Bấm thầy đi chơi. Đi hồi nào? Bấm hồi chiều hôm qua thầy đi làm việc về thầy thay áo quần mới rồi thầy lấy xe hơi đi luôn cho tới bây giờ không có về cô châu mày suy nghĩ một chút rồi lột khăn ra biểu người mở cửa đó rằng thôi anh ra ngoài xe dắt vali với bao gạo vô cô này là cô túy nga còn nhà này là nhà của thầy đăng cao số là khi đăng cao cưới cô túy nga được ít tháng Ông Thiện muốn cho con có chức có phận với người ta, nên lo đem cậu vô làm ký lục tại kho bạc chánh, lương mỗi ngày một đồng bốn cách trừ chủ Nhật nghỉ thì không ăn tiền. Kiếm được chỗ làm rồi, bà Thiện mới lên sắm đồ dọn nhà cho vợ chồng đăng cao ở. Ông Bình muốn làm cho xứng đáng mặt cha vợ, nên ông cũng lên mua cho con trẻ ít món đồ, lại mua cho một cái xe hơi nhỏ hai chỗ ngồi, đặng cho con trẻ đi chơi. Vợ chồng đăng cao ở Sài Gòn đã hơn một năm rồi, lương thì ít mà xài thì nhiều, bởi vậy mỗi tháng thường suối vợ về xin tiền. Cách năm ngày trước cô Tuy Nga đi xe đò về Mê Phúc, rồi bữa nay ông Bình cho xe nhà đưa cô trở lên đó, cũng là tại đăng cao suối cô về xin tiền nên cô mới đi. Anh Cánh là người ở vừa làm bồi vừa nấu ăn, sách vali và giác bao gạo vô nhà rồi cô túy nga mới kêu anh shofer mà đưa sáu đồng bạc và nói rằng anh lấy tiền đây ra đổ ba đồng bạc xăng anh cất hai đồng đặng bận về trả tiền đò còn lại một đồng anh ra chợ mà ăn cơm cho no rồi về anh ăn cơm nghĩ một chút rồi về cho sớm kẹo ở nhà thầy tôi có đi đâu không có xe mà đi cô thay áo rửa mặt rồi nằm trên ghế xích đu mà nghĩ anh cánh bước lại nói rằng thưa Cô cho tiền đặng tôi ra chợ mua đồ về nấu cơm dọn cho cô ăn. Túy Nga ngồi dậy, miệng chúm chiếm cười và hỏi rằng, Vậy chứ hồi sớm mai này anh không có đi chợ hay sao? Thưa, hồi chiều hôm qua thầy không có đưa tiền, tôi tưởng thầy đi chơi rồi sáng thầy về như mấy bữa trước, nên tôi không dám hỏi. Hôm nay tôi đi khỏi, thầy ở nhà đêm nào thầy cũng đi chơi tới sáng thầy mới về hay sao? Anh cánh tự hối về sự mình nói không dè dặt, nên anh ta bối rối đứng lặng thinh. Cô túy Nga hiểu ý, cô không nài phải trả lời về việc ấy, mà cô lại hỏi câu khác rằng, thầy không có nói với anh bữa nay tôi về hay sao? Thưa không, phải thầy nói thì tôi lo cơm nước sẵn rồi. Thôi, anh khỏi lo nấu cơm, tôi ăn cơm dưới nhà tôi mới đi, nên tôi chưa đói. Anh cánh vô nhà bếp, Cô tí nga đi lên lầu, cô mở cửa sổ, dẹt tấm màn ren mà ngó xuống đường. Nam thanh nữ tú qua lại dập dìu xe kéo xe hơi tới lui không dứt. Cô ở giữa chốn phiền ba đô hội mà cô coi cũng như ở nơi cùng cốc thăm sơn. Cô ngó thiên hạ cô không biết vui, cô thấy ngựa xe cô càng áo não. Cô bước lại một cái bàn nhỏ, mặt lót đá cẩm thạch, để phía trên đầu giường ngủ. Rồi cô rót một ly nước lạnh mà uống Cô ngó quanh quốc trong nhà Nào giường đồng, mùng lưới Nào tủ gõ kiến dày Nào dán cẩm lai like để nằm chơi Nào đèn bao lụa cho khỏe mắt Cô ngó đồ đạc thì trong lòng cô lại càng buồn hơn nữa Đồ tốt mà lòng không vui thì đồ ấy không ít gì Bấy lâu nay cô đọc trong sách Hoặc cô nghe người ta nói Muốn hưởng hạnh phúc không cần phải lo cho được giàu sang, mà nhất là cần phải cho được thỏa lòng mãn ý. Bởi vì nhiều khi giàu mà mình cứ buồn trầu, còn nhiều khi nghèo hèn mà mình lại vui vẻ. Bây giờ cô mới biết câu luận thuyết ấy không phải là câu của mấy nhà đạo đức bày ra để dạy đời, mà chánh là câu hạp với thế sự lắm vậy. Cô túy Nga bèn mở tủ lấy đồ may ra rồi cô ngồi trên bộ gián cẩm lai like mà thêu Phần ngồi xe lâu mệt mỏi, phần gió thổi hiu hiu, nên cô theo tới 3 giờ chiều, rồi cô buồn ngủ. Cô mới lấy gối nằm tại bộ gián ấy mà ngủ quên hết thế sự, quên cả gia đình. Đến tối, tiếng giày lên thang lầu trầm trầm làm cho cô túy Nga giật mình mở mắt ra. Cô thấy dưới đường đèn khí cháy sáng, còn trong nhà thì vẫn lờ mờ. Cô lồm cồm ngồi dậy, thì đèn trên lầu bực lên sáng loà, đăng cao quần áo bầu nhầu tóc tai chôm bôm chàng quăng cái kết lên bàn và hỏi rằng lên hồi nào đó túy nga đáp tôi lên hồi trưa rồi cô đi rửa mặt đăng cao thay đồ đi tắm chừng chàng tắm rồi thì túy nga sai anh cánh mua đồ dọn cơm tối cũng gần xong túy nga mời chồng ăn cơm đăng cao bước lại dòm bàn ăn rồi trề môi nói rằng đồ bậy bạ ai ăn cho được Hồi chiều ở dưới cấp về có mua đồ bỏ theo xe ăn no rồi. Thôi, ăn đi, tôi không ăn nữa đâu. Lời nói sẵn sớm như vậy mà túy Nga không lộ sắc phiền giận chút nào hết, cô hòa hưởng đáp rằng Ăn trên xe bất quá mình ăn bánh mì sơ sài, phải ăn thêm một chén cơm cho chắc bụng chớ. Không, tôi đi chơi mệt lắm, ăn không được. Hồi chiều ăn bánh mì mà ăn nhiều rồi. Đăng Cao nói dứt lời rồi bỏ đi lên lầu không hỏi thăm vợ coi đi đường thế nào, ở dưới nhà mạnh giỏi hay không. túy Nga ngồi ăn cơm một mình, tuy ăn không biết ngon, xong cũng ráng ăn hết một chén. Ăn cơm rồi cô đi ra đi vô, dẹp cái này quét chỗ kia, vì cô đi khỏi mấy bữa, đồ đạc để lộn xộn, có nhiều món bụi bẩm đóng dơ giấy. Thình linh đăng cao ở trên lầu kêu lớn rằng, Ăn cơm rồi chưa? Lên đây đặng hỏi thăm một chút coi. Túy Nga men men lên lầu, đăng cao nằm trong giường, vừa thấy mặt vợ thì hỏi rằng Về dưới kiếm được tiền hay không? Túy Nga nghe hỏi việc ấy thì miệng chấm chím cười, song mắt không dám ngó chồng, mà sắc coi cũng không vui chút nào hết. Cô đáp nhỏ nhỏ rằng Được Đủ 500 đồng bạc hay không? Không đủ Không đủ sao được? Ta biểu xin cho đủ 500 đồng bạc đặng trả cho dứt nợ chứ. Dưới nhà thầy với má túng tiền quá. Hứ, giữ hôn, tưởng đâu dâm 7.000 ngàn hay sao? Thứ có 500 đồng bạc, nhiều nhỏ gì đó mà than túng. Mình không hiểu, cho thầy má túng lung lắm. Than túng? Mà rồi cho bao nhiêu? túy Nga lặng thinh bước lại bộ dáng mà ngồi rồi đáp nhỏ rằng Thầy nói không phải thầy tiếc với mình. ngạc gì lúc này thầy túng nên không thể cho số bạc nhiều như vậy được. Hồi sáng tôi đi, má mất trong tủ còn có bảy chục đồng bạc. Má đưa cho tôi năm chục đồng bạc tôi đi đây. Đằng cao khoát mùng bước ra, châu mày trợn mắt nói lớn rằng Năm chục mà làm cái gì được? Thôi, đem về dưới mà trả lại đi, không thèm đâu. Mình đừng có nói như vậy, của cha mẹ cho. Dầu nhiều hay là ít mình cũng phải lấy, có lẽ nào mình dám trả lại. Tôi biết mà, thầy với má để tiền mà đúc cho anh hai, tôi là rể, cho một đồng bạc coi bổ tiếc lắm. Mình nói sao vậy? Anh hai ảnh lo làm ruộng cho thầy với má, chứ ảnh có làm tư làm riêng gì? Ảnh dầm mưa giải nắng cực khổ hết sức mà cũng không ăn xài chi hết. Theo tôi biết thì từ hồi nào cho tới bây giờ, vợ chồng ảnh làm lợi cho thầy với má, chứ không có làm tốn hao như người ta. Còn mình đây, từ ngày mình dọn nhà ở trên này làm việc, chưa đầy hai năm mà thầy má tốn hao với mình gần năm ngàn đồng bạc, chứ phải ít hay sao? Mình còn phân bì với anh hai nổi gì? Bây giờ mình kể mà đòi tôi hả? Nói chuyện mà nghe chứ kể giống gì? Dữ hôn? Thứ cho trong hai năm mà kể có mấy ngàn đồng bạc, tưởng đâu nhiều lắm đa, mà cho đó có một mình tôi ăn hay sao? Thì thầy má cho một trăm, khi hai trăm, vợ chồng mình xài chung với nhau, chứ tôi có nói một mình mình xài đâu mà mình sân si. Thầy má cho tiền bây giờ mình kể với tôi, vậy chứ tôi mướn phố lầu cho mình ở, tôi để cho mình may quần này áo kia, mua giày hạ châu, sắm dù nhược bổn, khi dắt đi Long Hải, khi dắt đi Dũng Tàu, Mấy cây đó sao mình không kể? Được, muốn kể với tôi Thôi để tôi về xin tiền ba tôi rồi tôi trả lại cho Thằng này không phải mạc như họ Đưa đồng bạc ra thì chắc lưỡi hít hà như họ vậy đâu Túy Nga nghe chồng nói những lời nặng bề cây đắng ấy Chẳng khác nào như chồng cầm búa mà đập vô đầu Cô đau đớn tức tối hết sức ngạc vì ý nghĩa những lời ấy không hợp với gia phong của cô Bởi vậy cô không thể đối đáp được Cô chỉ trưng trưng nước mắt ngồi lặng thinh mà chịu. Đăng cao thọc hai tay vào túi áo bijama, đi lên đi xuống một hồi, rồi nói nữa rằng Hứ, khoe mười lăm hai chục ngàn giả lúa mà biểu sinh năm trăm đồng bạc không có, vậy mà khoe giàu giống gì? Túy Nga lâu nước mắt mà đáp rằng Tôi có khoe hồi nào đâu, thầy tôi góp lúa ruộng nhiều, xong cũng phải xài nhiều diệt chứ phải góp bán rồi cất bạc được hay sao? Bây giờ tôi mới biết tôi lầm. Mình lầm cách nào? Lầm đủ cách hết thảy. Hồi trước có phải tôi năn nỉ xin mình cưới giùm tôi đâu? Phải, mình không có năn nỉ mà họ nói nghe đúng lắm nên tôi mới lầm chứ. Mình nói tới câu đó thì không còn nghĩ vợ chồng gì nữa hết, đã biết làm thân nhi nữ mây đuổi một chồng mà thôi, nhưng mà bây giờ mình nói mình cưới tôi đó là mình lầm nên mình ăn năn. Vậy thì mình muốn bỏ tôi cũng được Tôi chẳng dám đeo theo làm bận chân xuống mắt mình đâu mà mình ngại Bởi ba má trên nhà đứng nói Với thầy má tôi mà cưới tôi cho mình Bây giờ mình không bằng lòng Thì mình thưa với ba má xuống Nói một tiếng với thầy má tôi Thì tôi về liền Mình thách đố tôi hả Tôi nói thiệt chứ có nói thách đâu Được, thách tôi thì tôi sẽ làm cho mà coi Đăng cao trung vô mùng mà nằm lại Túy Nga nằm chèo queo ngoài bộ dáng Nước mắt tuôn dầm về Chương 2: Lúc suy sụp. Lối 8 giờ tối, trời mưa rỉ rả, gió thổi lao xao, hột mưa rớt trên mái nhà, tiếng trước nối tiếng sau như than như khóc. Hơi gió lòn qua cửa sổ, trao ngọn đèn sao xuyến lúc tỏ lúc mờ. Bà Lê Thái Bình nằm chèo queo một mình trên bộ gián gõ, gác tay qua trán, mắt ngó ngọn đèn, tai lắng nghe hột mưa lâm râm. trí bắt nhớ diệt mà lòng càng ảo não. Cậu hai Thái Hòa ở trong buồn đi ra, cậu bước lại đứng giữa cây đèn leo heo dấn thuốc mà hút. Bà Lê Thái Bình ngồi dậy hỏi con rằng, Thằng càng nó bớt nóng hôn con Thưa, từ hồi tối tới giờ coi bộ nó bớt nóng rồi Hồi chiều con biểu đứa nào xuống thầy ba nhiên mà lấy thuốc cho em nó Thưa, có ai đi đâu Tùng giả mất đem rác gấp Còn đằng nhà diệt thì thường xuyên nó nóng lạnh nên không đi được Bớt nhân giữ hôn Nếu vậy thì đêm nay có thuốc đâu cho em nó uống Thưa, nó bớt nóng rồi Để sáng mai rồi con sẽ mượn người ta đi lấy thuốc cũng được. Hồi có chuyện thì vậy đó. Không có một người mà sai. Cậu hai kéo ghế mà ngồi. Bà Lê Thái Bình vừa têm trầu ăn vừa nói rằng Thầy con đi sao mà tới chừng này chưa thấy về. Trời mưa gió dữ quá. Thầy đi hầu mà. Hôm qua có trác đòi hầu nên thầy mới đi đó. Mới hầu lệ hôm thứ hai đây. Còn hầu việc gì đây nữa không biết. Trác dậy lên hầu lập tức. Mà không nói hầu về việc gì Hồi sớm ơi thầy có nói Để lên Vĩnh Long thầy ghé thăm bác Và cậy bác tính dùm việc nhà của mình Thử coi được hay không Có lẽ bác cầm thầy ở lại ăn cơm tối Nên thầy về trễ đây chứ gì Hôm nay thầy con tính như vậy đó Mà ý má không muốn chút nào hết Thà là người dân dễ hơn Mình cần dùng tiền mình hỏi người ta Nếu người ta có người ta cho mình dây Thì người ta ăn lời Người ta không khinh khi mình được Chớ xui da mà mình tới cậy người ta giúp tiền bạc, đã biết mình cũng phải trả tiền lợi vậy mà mình còn mang ơn chát nghĩa khó lòng quá. Lại nếu người ta dị tình, người ta cho mình dây thì không nói gì, chớ nếu người ta không cho thì mình mất thể diện nữa. Người ta nói bác thiện tiền bạc thiếu gì, bác cho thiên hạ dây cùng hết bác cho người khác dây cũng vậy, tha là bác cho thầy dây còn chắc hơn, theo cái án của cha chết ti nó truyền ra hôm trước đó thì vốn lời có bốn 40.000, nếu mình không trả thì nó thi hành phát mãi 300 mẫu ruộng của mình. Bây giờ bác trả 40.000 cho thầy trả cho trà già rồi thầy treo 300 mẫu ruộng đó lại cho bác thì chắc quá. Nếu thầy trả không nổi thì bác lấy ruộng, có bốn chục ngàn mà lấy ba trăm mẫu ruộng, tính ra không tới một trăm năm chục đồng bạc một mẫu, trẻ quá có lỗ lã gì mà sợ. Đã biết như vậy đó chứ, ngặt vì mình khó mở miệng lắm chứ, thà là hỏi người dân dễ hơn. Dễ là sao má? Hôm trà già mới vào đơn kiện tới nay, thầy đi hỏi bạc cùng hết, mà hỏi không được giá lúa này ai cũng trên, còn người có tiền dư thì họ giấu kín, họ có dám cho ra nữa đâu? cùng đường rồi, nên thầy mới tính hỏi bác thiện đó. nếu bác không giúp thì mình phải khoanh tay mà để cho cha già thi hành phát mãi, chứ không biết làm sao. bà lê Thái bình ngồi lặng thinh một lát, rồi bà thở dài mà nói rằng: hey, thiệt thầy con làm léo lắm, chớ chi hồi trước nghe lời má thì đâu có mắc nợ mắc nần như vậy. Bày tranh chức cai tổng tốn hết mấy chục ngàn Làm tổng làm chi không biết Mà phải mang nghèo như vậy Nếu đừng làm giống gì hết Cứ ở không đi chơi Thì bây giờ sung sướng biết chừng nào Tại cái mạng của thầy Nên trời mới khiến như vậy Thôi má phiền trách thầy làm chi má Nói chuyện cho con nghe vậy thôi Chứ má có phiền trách chi đâu diệt dĩ lỡ rồi thì thôi Má nhắc lại thầy thêm buồn Chứ không ít gì Mấy tháng nay thầy lo quá nên coi thầy ốm nhiều. Má biết thầy con lo lung lắm nên má có dám nói gì đâu. Tiền bạc là của chung, trời cho thì hưởng, trời lấy lại thì thôi. Nghĩ cho cùng thì không nên buồn, không nên tiếc chi hết. Bây giờ tuy thầy nghèo, xong thầy cũng còn danh giá với người ta. Còn có nhiều người khác họ cũng sạc nghiệp mà họ không được chút danh dự gì hết đó sao. Còn dám chắc. Thổ nay thầy má lấy nhân đức mà đải thiên hạ Dầu thế nào đi nữa Trời Phật cũng không để cho thầy má cực khổ đâu mà sợ Nói cùng mà nghe Dầu nhà mình có nghèo đi nữa Thì vợ chồng con làm ruộng mà nuôi thầy má được mà Phận con thì má không lo Má có lo là lo cho con ba Chồng của nó má coi không được chút nào hết Cái mạng của con đó má sợ ngày sau phải cực Má nói phải lắm Thằng ba là con nhà giàu, mà nó lứt khất lỗ mãn quá, còn coi ý con ba nó không vui. Lần nào nó về nó cũng không than thở chi hết, xong má coi ý nó rầu lắm. Hồi đó thiệt là má không muốn gã, tại thầy con dị tình hứa lỡ với anh bá hộ thiện, nên má phải xuôi theo. Ý má muốn lựa con nhà nghèo mà học giỏi, biết điều, má gã rồi mình nuôi nó, làm như vậy con nhỏ nó có phước hơn. Ham gả chỗ đương môn đối hộ làm chi mà mấy năm nay tốn hao bạc muôn khổ quá. Diệt tốn hao không nói gì, ngặc thằng ba nó coi con không ra gì hết, con buồn là tại cái đó. Mẹ con nói chuyện tới đó thì nghe tiếng xe hơi chạy vô sân, đèn chói sáng loà, thấy hột mưa còn lác đác, bà Lê Thái Bình nói rằng: "Thầy con về." Biểu bày trẻ chế một bình trà nóng cho ông uống, đi bị mưa chắc lạnh lắm. Thái Hòa bước ra cửa mừng cha, ông Bình mở cửa xe chạy vô nhà, miệng cười ngõn ngoẻn mà nói rằng Mắc một đám mưa dài quá! Ông vừa nói vừa lột khăn đen, cởi áo mưa đưa cho Thái Hòa. Bà hỏi ông rằng Thầy nó ghé đâu hay sao mà về khuya dữ vậy? Ăn cơm rồi hay chưa? Tôi ghé cùng hết, ghé tới ba bốn nhà, tôi chưa ăn cơm mà không đói, biểu bày trẻ chế nước nóng cho tôi uống một chút cho ấm bụng, không gấp gì dọn cơm. Tôi có biểu nó chế nước rồi, thầy nó thay đồ đi rồi uống nước. Ông Bình vô buồn thay đồ, Thái Hòa bưng bình nước ra rồi lau bộ chén trà mà rót bốn chén, bà biểu bày trẻ ở nhóm lửa nóng một nồi cơm sốt và hâm đồ ăn lại cho nóng rồi sẽ dọn. Ông Bình ngồi uống nước,